Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã bị em khống chế Em ở đây chờ Vì biết thế nào anh cũng tới Nàng nói xong Sáng ngay và lòng sự như ngày nào nàng vẫn làm Sự tường trừng như trong giấc mơ Anh kêu lên khe khe Hoa lý Lát sau họ dẫn tay nhau ra Bà tỉnh trưởng và bọn lính chạy tới ngạc nhiên hỏi Cậu đây cứu con tôi phải không?" Cô nàng nhẹ gật đầu dạ phải. Nàng nói khẽ vào tai sự, "Cứ nhận đại đi, thế nào rồi họ cũng sẽ gả con gái họ cho anh mà. Em biết chắc. Và chúng ta lại trùng phùng." Sự mừng không thể tả nổi, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn có chút bồi hồi, dẫu sao thân xác của Hoa Lý vẫn làm anh không thể quên nổi. Nghe đọc chuyện chấm nét Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio chấm nét